Tây Mông Khánh bảo Con dâm phụ kia Thằng gia nhân khốn nạn Đã cung khai đầy đủ hết rồi Mày đừng chối tội nữa Khôn hồn muốn sống Thì nói thật hết ra Kim liền khóc nứt nở nói Trời ơi <cười> Thế này Thì quan ủng cho tôi biết chừng nào Trong thời gian nửa tháng Dắn nhà Ngày nào tôi cũng cùng tam nâng trò chuyện Thêu thùa Chưa tới tối tôi đã đóng cửa đi ngủ Không dám bước chân ra khỏi cửa Chàng Chàng không tin Thì cứ hỏi Xu Mai tôi... tôi ở nhà làm gì Nó cũng biết Chọn quay lại gọi Xuân Mai Ngươi lại đây Mà nói cho Gia Gia nghe đi Tây Mông Khánh rít lên Ta không cần hỏi ai hết Ta chỉ hỏi mày mà thôi Mày có nhận là đã cho thằng khốn đó Mấy cái trăm cài tóc bằng bạc không Hở con giặt cái dâm loạn kia Kim Liên khóc nói Hoàng, tôi lắm chàng ơi. Tôi thề không làm chuyện gì bậy bạ. Thì làm gì có chuyện lấy đồ đạc cho người này người kia. Mấy mấy cái trăm bằng bạc chàng cho tôi hiện còn đủ số. Có mất đi đâu cái nào. Chàng đếm lại thì biết. Đấy. Chẳng qua là người ta ghen tức với tôi Rồi du quan giá quả cho tôi Người ta thấy chàng không ở nhà thì thôi Mà ở nhà là chàng chỉ ở với tôi Do đó, hồi nhau ám hại tôi Xin chàng xét lại cho tôi nhờ Tây môn Khánh bảo, được rồi Không nói chuyện trăm nữa, nhưng còn những vật này thì sao? Nói xong, rút trong tay áo ra cái giải lưng và cái túi gắm rồi hỏi. Những thứ này là của mày, tại sao lại ở trong người tên phản chủ? Mày còn lẻo mép chối tội nữa hay thôi? Đoạn thẳng cánh quất mạnh chiếc roi da vào tấm lưng trần trắng muốt. Kim Liên quặng người kêu lên một tiếng đau đớn Rồi phục súng khóc nói Gia Gia ơi Nếu quả Gia Gia muốn giết tôi Thì tôi xin chịu chết Còn nếu Gia Gia vẫn đôi chút đối hoài tới tôi Thì xin nghe tôi nói Trong lúc gia già vắng nhà, tôi thường cũng ngọc lâu vào hoa yên theo thùa, rồi thất lạc mấy thứ đó. Tôi tìm kiếm mấy ngày không thấy, nào ngờ, tên già nhân lượm được. Rồi, rồi tham lam mà lấy luôn, chứ tôi đâu có cho nó bao giờ. Tây Môn Khánh thấy Kim Liên nói phù hợp với lời nói của cầm đồng lúc nãy Lại thấy vết rồi rớm máu trên tấm lưng ngà Thêm vào đó, Kim Liên lỏa thể, quỳ mọp dưới đất Tóc mây rối bời, mặt qua đầm đề nước mắt Thì tự nhiên, cơn giận đã nuôi đi bảy tấm phần Liền gọi Xuân Mai ra hỏi Con dâm phụ này Quả có tầng triệu Với tên khống kiếp đó không Ngươi hãy nói rõ Nếu ngươi nói nó vô tội Thì ta sẽ tha cho nó Xuân mai liền bước tới Tây môn khánh Ổn ẻn thưa Dạ dạ ơi Làm gì có chuyện tài trời đó Hàng ngày tôi và Vũ Nương Ở luôn bên nhau Tôi nào có thấy gì đâu Chắc đây là do người ta ghen ghét dư quang giá quả cho nương nương tôi mà thôi Gia Gia là người sáng suốt Sao lại có thể tin những lời vô căn cứ đó Tầy mồng khánh nghe xong Không nói gì Lát sau buông cây ròi xuống Bảo Kim Liên đứng dậy mặc sim y rồi Gọi thu cúc bảo dọn tiệc rượu Kim Liên chống tay ngồi dậy Tây Mông Khánh bảo Hôm nay ta tạm tha cho Từ giờ trở đi Ta đi Thì dắn nhà Phải đóng cửa sớm Không được ra khỏi cửa Không được nghỉ bậy bạ Làm chuyện bậy bạ Ta mà nghe Được chuyện gì khác Thì quyết không tha đâu Kim Liên đáp Những lời chàng dặn Tôi xin ghi nhớ Nói xong lại tạ bốn lại Rồi vào trong trang điểm Mặc sim y Sau đó trở ra hầu rượu Ngày thường Kim Liên được Tây Môn Khánh Yêu quý là thế Hôm nay bị đòn Nên xấu hổ lắm Ngồi hầu rượu Mà không nói được câu nào Tây Môn Khánh Đang ngồi uống rượu Thì gia nhân vào báo Là có các tân khách Và thân thích Đem lễ giật lại chút thọ Trong đó có ngô đại củ Ngô nhị củ Phó nhị Cùng con gái và con rể Của Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh dội dàng Trở ra phòng khách Thù tiếp mọi người Nhà họ lý Cũng sai gia nhân Đem lễ giật lại Ứng bá tước Tạ Hỷ đại Và đám bạn bè Cũng đủ mặt Tây Môn Khánh bận rộn tiếp khách Trong khi đó Đám thiếp của Tây Môn Khánh Nghe tin Kim Liên thò nhục Bàn kéo tới Giả dờ thăm hỏi Nhưng để dò xét tình hình Tới nơi Thấy Kim Liên nằm trên giường Ngọc Lâu bước vào hỏi Cớ sự làm sao vậy Nói cho tôi nghe được chăng Kim Liên nước mắt trang hòa đáp Thư thư ơi, tôi biết hai con ác phủ đó nó hại tôi Đặt điều du quan để gia gia đánh tôi Thù này quả là sâu như biển, không bao giờ tôi quên Kiều Nhi và Tuyết Nga đứng ngoài nghe dậy, kéo nhau lùi ra Trong này Ngọc Lâu nói Chẳng hiểu chuyện ra làm sao Mà tên gia nhân của tôi Lại bị đuổi đi Nhưng thôi Thư Thư đừng buồn giận làm gì Chắc là Gia Gia Sẽ hội âm ngay tí mà Để Gia Gia vào phòng tôi Tôi sẽ nói cho Kim liền đáp Cảm ơn Thư Thư Có lòng tốt với tôi Nói xong Ngồi dậy bảo xuân mai Pha trà mời Ngọc Lâu Hai người trò chuyện một hồi Sau đó Ngọc Lâu cáo từ về phòng Tối hôm đó Tây Môn Khánh nghỉ Tại phòng Ngọc Lâu Ngọc Lâu bảo Thế là tự nhiên tôi mất Một tên gia nhân thần tính Theo tôi từ bên nhà Sang đây Theo tôi thì chuyện đó Không có đâu Mấy hôm trước Kim Liên có lời qua tiếng lại gì đó với Kiều Nhi Và Tuyết Nga Hai bên thường ghét nhau Nên rất có thể là họ làm hại nhau Chàng đừng quá nóng Mà khiến cho người khác bị hoang Nếu quả có chuyện này Thì chính đại nương phải biết trước Mà nói cho chàng nghe chứ Đằng này chàng chưa hỏi rõ trắng đen Đã làm ầm lên rồi Tây môn khánh đáp sười Tôi đã hỏi Xuân Mai Nó cũng nói là không có gì Ngọc lâu bảo Ngủ thư thư đang buồn khổ Sao chàng không đến đó hỏi hang vài câu Tây môn khánh đáp Được rồi, để tôi Tối mai tôi đến đó Hôm sau, Tây môn khánh làm tiệc lớn Đại thân thích và các tân khách Lại cho đem kiệu mời Lý Huế Thư tới Đồng thời gọi hai ca nữ khác Tới hát mùa vui Lý Kiều Nhi Thấy cháu mình tới Thì vui lắm Dẫn vào chào Nguyệt Nương Rồi cho A Hoàng đi mời Các thiếp của Tây Môn Khánh tới Mọi người đều tới Chỉ có Kim Liên không tới Nói là trong người không khỏe Nguyệt Nương tặng cho Quấy Nương Nhiều khăn tai và lụa giải Tối hôm đó, trước khi ra về, Quế Nương tới thăm Kim Liên, tới nơi bước vào nói, tôi xin tới chào Ngũ Nương. Kim Liên, bèn sai Xuân Mai đóng cửa phòng lại, không tiếc, Xuân Mai nói với Quế Thư. Ngũ Nương đã dặn, tôi không dám trái lời. Quế Thư giận lắm, vừa buồn vừa thẹn mà về. Tối hôm đó, Tây Mông Khánh đến với Kim Liên Kim Liên ân cần giúp Tây Mông Khánh Cởi áo cởi dài, rồi rót trà trước rượu Giỡn hết thủ đoạn quyến rũ Lúc vào giường, Kim Liên khóc nói Chàng ơi, trong nhà này Có ai quý mến tôi đâu Chỉ có chàng hiểu được lòng tôi Và tôi cũng hiểu được lòng chàng Người ta thấy chàng thương tôi Thường ở bên tôi Cho nên người ta ghen tức Dùng lời độc ác hạ tôi Thành thử chàng yêu tôi Mà vô tình lại chính là người muốn giết tôi Nỗi quan này của tôi bao giờ mới tỏ Người đời có câu Gà nhà bị đánh Thì chạy quanh quẩn Còn gà rừng bị đánh Thì chạy tuốt vào rừng Cho nên Chàng có muốn tôi chết Thì tôi cũng xin chết Trong nhà này mà thôi Chứ còn Cái hạng sướng ca Ở chốn yên qua Thì làm gì có tình nghĩa Hôm nọ Đại An được xoay đi mời chàng dậy, chàng không dậy, còn đánh mắng nó, nó tới thưa. Giới đại nương lúc đó tôi có mặt và cũng nói như vậy, nào ngờ có người nghe được mà động lòng rồi để tâm thủ quán tôi bài chuyện hại tôi. <cười> Từ xưa Người bị người hại Thì không thể chết Chỉ khi nào bị trời hại Thì mới chết được mà thôi Tôi <cười> Thế nào Thì sau này Cũng tự nhiên sẽ rõ Nhưng chỉ xin chàng Nên thận trọng hơn mà thôi Tây Môn Khánh cho là phải Mấy hôm sau Tây Môn Khánh cởi ngựa tới nhà họ Lý Có đại an và bình an đi theo Lý Quế Thư đang tiếp khách ở một phòng Nghe tình Tây Môn Khánh tới Dội chạy vào phòng riêng Lao chùi phấn son Cởi bỏ đồ trang sức Rồi lên giường nằm Trong khi đó Lý Ma bước ra đón tiếp Tây Mộng Khánh. Sau khi mời khách ngồi, Lý Ma hỏi, Mấy hôm nay sao không thấy đại quan nhân Quang Lâm tới đây? Tây Mộng Khánh đáp, Mấy hôm nay ở nhà cũng có nhiều việc bận. Đoạn hỏi, Hôm nọ tôi cho người tới mời, Sao không thấy Quế Khanh tới mà chỉ có Mình quấy thư vậy Lý mà mà đáp Quấy khanh có người mời đi Mấy hôm nay không thấy về Nói xong đem trà ra mời Tây mông cánh hỏi Quấy thư đâu Sao không thấy Lý mà mà đáp Con nhỏ đó Thì chẳng hiểu tại sao Hôm nọ Từ đằng đại quan nhân về Nó cứ rầu rỉ không vui Cứ nằm lì trong phòng Không ra tới ngoài Chắc là nó có buồn chuyện gì đó Sao quan nhân không vào hỏi thăm nó một câu Tây mồm Khánh ngạc nhiên Tôi nào hay biết gì đâu Được để tôi vào thăm Lý bà nói Nó đang nằm trong phòng riêng đó Tây Mông Khánh đứng dậy Một A Hoàng dáng mạnh Tây Mông Khánh bước vào phòng Quế Thư mặt rầu rầu Tóc buông sỏa Nằm quay mặt vào trong Biết có Tây Mông Khánh vào Nhưng cứ nằm yên Tây Mông Khánh lại gần giường hỏi Hôm đó về nhà Có chuyện gì không vui vậy? Quế Thư nằm im không đáp Tây Mông Khánh lại hỏi Hay là trong nhà tôi có ai làm Phật lòng nàng chăng? Nàng cứ nói để tôi xử cho. Mãi sau Quế Thư mới quay ra nói Thì cũng là bà ngũ nương cổ quan nhân chứ còn ai vào đây nữa? Bà ta khinh miệt chúng tôi, gọi chúng tôi là loài dâm phụ. Tôi nói thật Chúng tôi trước kia cũng là con nhà như ai Bây giờ tuy làm nghề này Nhưng so ra vẫn còn hơn Chán dạng những nghệ kẻ Tự nhận mình là con nhà lương thiện Hôm nọ Tôi tới đâu phải là để hát sướng kiếm tiền Mà là đem lễ vật lại mừng ngày sinh nhật quan nhân Đại nương ở nhà tiếp đãi tôi thật là niềm nở Lại tặng cho tôi rất nhiều quà Tôi muốn tỏ ra lễ độ lịch thiệp Nên xin được mời các nương nương tới để chào hỏi Mấy vị nương nương khác đều tới trò chuyện vui vẻ Chỉ có bà ngũ nương là không thèm ra Lúc gần tối sắp về tôi đích thân chào hỏi Nhưng bà ta sai A Hoàng Đóng cửa phòng lại Không thèm tiếp Bà ta kinh khi chúng tôi quá mà Tây Môn Khánh bảo Hôm đó Thì quả phan thị Nó có chuyện buồn thật Nên mới vô lễ Giới nàng như vậy Chứ như ngày thường Thì nó tất ra diễn kiến nàng rồi Nhưng Mà con ác phụ đó Cũng gốm lắm Nó nhiều lần ăn nói làm tổn thương tới danh dự người khác. Tôi đã trách mắng mấy lần, lần này tôi phải dạy đánh cho nó một trận mới được." Quế thư ngồi dậy, dí ngón tay vào trán Tây Môn Khánh mà bảo, "Nói thế mà không biết ngượng, quan nhân đời nào dám đánh bà ta?" Tây Môn Khánh nói, "Nàng không biết tôi hay sao?" Mà nói vậy Trong nhà tôi Bất cứ già trẻ lớn bé Có lỗi là tôi đánh đòn hết Tội nặng Thì tôi cắt tóc gọt đầu Chứ giỡn sao Quế thư nói kích quan nhân nói vậy Thì tôi cũng biết vậy Chứ tôi có chứng kiến Bao giờ đâu Được rồi Bây giờ quan nhân về nhà Thử cắt tóc gọt đầu Con mụ vô lễ đó Rồi cầm tóc mụ ta đến đây cho tôi coi Có vậy tôi mới tin Có vậy tôi mới phục quan nhân là người chủ trong gia đình Tầy mộng khánh bảo Nàng thích ta phải không? Quế thư cũng cười, <cười> Ừ tôi thách đó Xem quan nhân có đáng mặt hảo hán không? Hai người trở lại chuyện trò vui vẻ Tối hôm đó Tây Môn Khánh ngủ tại nhà Quế thư Hôm sau Mãi gần tối mới từ giả Quế thư bảo Chàng ơi Lần sau chàng tới đây Mà không có mớ tóc của con mụ đó Thì đừng nhìn tôi nữa nghe không Tây Môn Khánh gật đầu lên ngựa Mà về Tới nhà Tây Môn Khánh tới thẳng phòng Kim Liên Kim Liên chạy ra dồn giả tiếp đón Nhưng hỏi gì, Tây Môn Khánh cũng lạnh lùng không đáp Kim Liên sai A Hoàng dọn tiệc rượu Thì Tây Môn Khánh gạt đi Kim Liên ngạc nhiên lắm, nhưng không dám hỏi Chỉ sai, Xuân Mai dọn giường Rồi dẫn Tây Môn Khánh vào Tay mông khánh ngồi trên giường Bắt Kim Liên cởi hài ra Kim Liên liếu riếu dân lời Tay mông khánh ngồi dựa vào gối Bắt Kim Liên cởi hết xi máu Rồi quỳ xuống đất Kim Liên quảng sợ Không hiểu chuyện gì Nhưng cũng làm y lời Lõa thể quỳ phục trên mặt đất Rồi mếu máu nói Dạ dạ ơi, tôi có tội gì Xin cứ nói ra Nếu tôi quả có tội Nếu dạ dạ không còn thương tôi nữa Thì xin cho đem con dao ra đây Tôi xin tự xử Tây mồng thánh mắng Con giặt cái ác phụ kia Đừng có nhiều lời Đoạn quay ra gọi Xuân Mai Đóng hết các cửa lại Rồi lấy cái roi ngựa bằng da Đem vào đây cho ta Xuân Mai cứ chần chờ ở ngoài Tây Mông Khánh phải gọi hai ba lần mới bước vào Nhưng cứ đứng yên Kim liền ngỡn lên bảo Xuân Mai ơi Gia Gia định đánh chị đó Cứu chị với em ơi Tây Mông Khánh bảo Xuân Mai Ngươi đừng có lôi thôi Ra lấy Rồi vào đây cho ta Đánh con dâm phụ này một trận Sừng Mai nói Gia Gia ơi Nương nương có lầm lỗi gì Thì Gia Gia dạy bảo Chứ sao lại đánh chửi như vậy Nương nương lúc nào cũng một lòng thờ Gia da Có gì cũng chẳng nên gây sóng gió Da gia, gia làm như thế Coi sao được Bây giờ tôi không nghe lời Gia Gia Mà ra mở cửa, chạy ra ngoài, thì Gia da tính sao? Tầy mồng cánh cười ha hả bảo Kim Liên. <cười> Được rồi, nếu vậy thì ta không đánh nàng nữa. Nàng cứ đứng dậy đi cho ta hỏi. Bây giờ ta muốn sinh nàng một vật, nàng có chịu cho ta hay không? Kim liền đứng dậy nói, tôi lúc nào cũng chỉ biết có Gia Gia thôi. Gia Gia nói gì tôi cũng nghe, nhưng tôi có gì để cho Gia Gia đâu mà Gia Gia cần gì vậy? Tầy Môn Khánh bảo, ta muốn mớ tóc nàng. Kim liền kêu lên, trời ơi, sao lại có chuyện đó? Gia Gia muốn gì? Chứ muốn vậy thì làm sao tôi chịu cho được Tôi tự khi lọt lòng mẹ tới nay Đã 26 năm rồi Đến bây giờ mới có được mớ tóc như thế này Làm sao cắt bỏ đi được Xin gia gia thương tôi một chút Tây Môn Khánh lạnh lụng Ta không nói lời thôi Chỉ hỏi rằng nàng không chịu nghe lời ta phải không? Kim Liên nói Tôi không nghe lời chàng Thì còn nghe ai bây giờ Nhưng chuyện gì chứ chuyện này thì nghe sao được Tuy nhiên Tôi cũng xin hỏi Là chàng cần mớ tóc tôi Để làm gì vậy Tầy Ngôn Khánh bảo Để ta làm tóc giả Kim Liên nói Nếu vậy Thì tôi bằng lòng Chỉ sợ Là chàng đem cho con dâm phụ nào mà thôi Tây Môn Khánh bảo Ta không cho ai đâu Kim Liên nói Nếu vậy thì để tôi cắt Nói xong xỏa tóc ra Cầm kéo cắt một mớ đưa cho Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh lấy giấy gói lại Rồi bỏ vào túi Kim Lăng Kim Liên cắt tóc xong Thì lăn vào lòng tay môn khánh Mà khóc nứt nở Chàng Chàng nói gì tôi cũng nghe Chỉ xin chàng đừng thai lòng Đổi dạ bỏ tôi mà thôi Tôi Đêm hôm đó Tây Mông Khánh Ở lại với Kim Liên Tây Mông Khánh thấy Kim Liên Cũng đáng thương Bèn dùng lời ôn tồn an ủi Sáng hôm sau Kim Liên dọn quà sáng ra Tây Mông Khánh ăn xong cưỡi ngựa tới nhà họ Lý Quế Thư chạy ra hỏi ngay Chàng đã gọt đầu Cắt tóc con mũ đó chưa Tóc nó đâu Tầy môn khánh bức và bảo Có đây, có đây Đoạn thò tay dạt Túi lấy gói tóc ra Đưa cho quấy thư Quấy thư mở ra Quả thấy mớ tóc dài đen nhánh Bàn vui vẻ cất vào tay áo Tầy môn khánh bảo Nàng xem xong thì trả lại cho tôi Hôm qua tôi nói dối nó là để làm tóc giả Nó sợ tôi mà chịu cắt Tôi làm vậy là để không thất tính với nàng Quế thư không chịu Nhét mớ tóc kim liên Vào dưới hại để hằng ngày dẫm đạp lên Rồi quay vào bảo quế canh Dọn rượu ra mời Tây mông cánh Tây mông cánh ở lung với quế thư mấy ngày liền Về phần kim liền, từ ngày cắt tóc thì luôn luôn buồn phiền, không ra khỏi phòng, cơm nước cũng chẳng buồn ăn. Nguyệt nương thấy vậy thì sai gia nhân mời lưu bà tới thăm bệnh. Lưu bà thăm bệnh xong nói rằng, ngũ nương có chuyện buồn phiền không nói ra được nên trở thành dứt đầu mệt mỏi, lười ăn uống. Nói xong Lấy hai viên thuốc màu đen ra Dặn là tối thì uống với nước nóng Lại nói Ngày mai tôi sẽ bảo ông nhà tôi Tới xem Năm nay nương nương có tai ương gì không Kim liền hỏi Thì ra ông nhà cũng biết bói toán hay sao Lưu lão đáp Ông nhà tôi tuy mụ Nhưng có ba cái tài Thứ nhất là bói toán rất linh nghiệm Thứ nhì là biết dùng phép châm cứu để chữa bệnh Thứ ba là biết dùng bùa phép Kim Liên hỏi Bùa phép để làm gì vậy? Lưu bà đáp Thí dụ như trong nhà Có chuyện anh em bất hòa Cha con xích mít Hoặc vợ chồng chia rẽ Thì ông nhà tôi chỉ cần viết vài lá bùa cho nuốt Thì nỗi mấy ngày sau là cha con thương yêu nhau Vợ chồng thuận hòa, anh em thân thiết trở lại Phàm buôn bán không phát đạt, nhà cửa không hưng dựng Ông nhà tôi đều làm cho trở thành hưng tài dựng Lộc Còn các thứ như chim tinh cúng sao, ông nhà tôi đều giỏi Nên thiên hạ thường gọi Là lưu lý tinh Có một lần Một người con dâu Chuyên ăn cắp của mẹ chồng Về cho cha mẹ ở nhà Người chồng biết được giận lắm Đánh đập rất tàn nhẫn Người vợ đó Tới cầu cứu Ông nhà tôi chỉ giết mấy lá bùa Đốt thành thang Bảo người vợ đó Hòa vào nước cho bên nhà chồng uống Từ đó Bên nhà chồng Thấy nàng ta lấy cắp đồ đạ Cũng lờ đi như không biết gì Lại cho một lá bùa Bảo giấu dưới gối của người chồng Từ đó người chồng rất mượt say mê nàng Mà không còn đánh đập gì nữa Kim liền nghe nói mừng lắm Gọi A Hoàng đem bánh pha trà Mời lưu bà ăn Lúc lưu bà ra về Kim Liên trả tiền thuốc rất hậu Lại đưa tiền trước để mời Lưu Lý Tinh hôm sau tới làm bùa phép Hôm sau, Tây Môn Khánh vẫn chưa về nhà Lưu Lý Tinh tìm đến từ sáng sớm và nhân gắt cổng hỏi Lão già mù kia đi đâu vậy? Lưu bà đi cạnh chồng lên tiếng Ông nhà tôi Giàu chữa bệnh cho ngủ nương Gia nhân cho vào Lưu bà dẫn chồng vào phòng Kim Liên Đôi bên chào hỏi xong Kim Liên cho biết Ngài sinh tháng đẻ Lưu lão bấm đốt ngón tay Mà nói Như vậy là nương nương Sinh vào giờ sửu Ngài ức hợi Tháng canh dần Năm canh thình Cứ theo, giờ này Thì nương nương là người có nhan sắc Nhưng đường chồng con thì giấc giả Vợ chồng thường hay xung khắc Qua cầu mấy bận mà vẫn chưa được thảnh thơi Kim Liên khen đúng Lưu lão, nói tiếp Tôi cứ thật mà nói Thì nương nương là người thông minh quyền biến Được nhiều người yêu mến Nhưng năm nay thì xấu lắm Thế nào cũng gặp tai ương Tuy không phạm gì tới bản mệnh Nhưng cũng nguy hiểm lắm Kim liền nghe xong Đưa một lạng bạc ra mà nói Nếu quả vậy Thì xin thầy ra tay giúp cho Cách nào để tránh tai ương Tôi xin tạ một lạng bạc trước Để thầy uống trà Tôi chỉ mong sao bọn tiểu nhân Đừng theo chọc phá và chồng tôi yêu quý tôi mà thôi. Lưu lão cất bạc vào túi rồi nói: "Nếu vậy thì phải lấy gỗ liệu tạc thành hai bức tượng, một nam một nữ, viết ngày sanh tháng đẻ tên tuổi của gia gia và nương nương mà dán vào. Sau đó, dùng đỏ bịt mắt bức tượng đàn ông, lấy ngải dán vào ngực, lấy kim đâm vào tai." Dùng keo dán chân lại Sau đó Ngầm để vào dưới gối Của da da Lại còn dùng bùa đốt thành thang Ngầm bỏ vào trà Cho da da uống Như vậy chỉ ba ngày sau Là công hiệu Kim Liên hỏi Giám sinh thầy giải thích Rõ cho tôi được yên tâm Lưu lão cười, <cười> Có gì đâu Lấy giải đỏ che mắt Để cho Gia Gia nhìn nương nương thì thấy đẹp tựa tay thi, lấy ngải dán vào ngực là để Gia Gia sai mê nương nương, lấy kim đâm vào tai là để từ nay Gia Gia không đi đâu được nữa. Kim liền nghe xong mừng lắm, vợ chồng lưu lão ngồi nói vài câu chuyện nữa rồi cáo từ. Sáng hôm sau, lưu bà đem bùa và tượng lại đưa cho kim liền.